Được rồi, bắt đầu đi học đi. Hảo hảo một tiết khóa bị chậm trễ một nửa, nhưng là này dù sao cũng là tốt nghiệp ban cho nên chủ nhiệm lớp cho dù trong lòng lại cách hướng vẫn là phụ trách chuẩn bị lợi dụng còn thừa thời gian đi học. Biết lại như thế nào một chuyện điền tú vân nhưng thật ra không có làm ra vẻ bắt lấy sự tình không bỏ, chỉ là trong lòng cũng đối lý nhưng nhi đề cao cảnh giác, tuy rằng không đến mức trở thành nguy hiếp, nhưng là cũng không nghĩ ở kế tiếp một tháng vườn trường sinh hoạt, tái ngộ đến như thế cách hướng sự tình.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 Cô ý viết thư biểu đạt chúc mừng, thuận tiện đề ra gần nhất tu luyện chung gặp được vấn đề, nhưng là bởi vì muốn đi tham gia một cái nhiệm vụ, cho nên ngày về không chừng, làm điện tú Vân trước không nóng nảy cho hắn hồi âm, chờ hắn gửi thư xác định hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Lần này Hoa Vân Đảo gửi lại đây thư tín nội dung không nhiều lắm, chỉ có hai trang giấy, phòng chừng cũng là vì muốn đi làm nhiệm vụ nguyên nhân. Điện tú Vân đem giấy viết thư hảo hảo thu hồi tới, nghĩ đến Hoa Vân Đảo hiện giờ tu luyện tiến dai, càng thêm cảm thấy chính mình rất có ánh mắt.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 Phân tán địch quân hòa lực, cái này kế hoạch cũng là ở hoàn toàn sở thấu sơn cốc địa hình mới dám như thế làm, rốt cuộc nhiệm vụ về nhiệm vụ, bên ta nhân viên An Nguy cũng không thể bỏ qua, húng chi bọn họ đều là thanh long bộ đội tinh anh, mất đi một cái, đều là tổn thất thật lớn. Liên ở Hoa Văn Đảo đoàn người chế định hảo kế hoạch cùng ngày chặn vạng, Điền Tú Vân ngồi xe lửa cũng thành công đến quân thành. Một chút xe lửa, Điền Tú Vân liền thẳng tắp hướng nhai tháp núi non phương hướng đi trước,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 Điền Tú Vân không dám thiếu cảnh giác, càng là hướng núi sâu bên trong đi, nàng trong lòng bất an lại càng lớn, đảo không phải đối nguy hiểm cảm giác, mà là một loại đối hoa văn đảo lo lắng chi tình chương 64 Mạo Hiểm Đột Phá Ban đêm núi sâu bên trong có thể nói là rối tay không thấy 5 ngón tay, Điền Tú Vân môi đi một bước đều có thể nghe được dưới chân hủ chi khô một bị giấm đoạn mà phát ra kéo kẹt thanh, ưu tinh hoàn cảnh hạ mơ hồ có thể nghe được dã thú gạo giống thanh. Thời gian ở Điền Tú Vân lang thang không có mục tiêu siêu tầm hạ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 Điện Tú Vân mả ném xuống một câu liền nâng Hoa Văn Đảo rời đi sơn cốc, thông qua linh thức tìm được một chỗ khô giáo sơn động, vội vàng mang theo đã mất đi ý thức Hoa Văn Đảo đi vào sơn động. Mà giờ phút này Hoa Văn Đảo cũng đã nửa mất đi ý thức trạng thái, tuy rằng thực nỗ lực khắc chế chính mình trong cơ thể nội lực bạo loạn, trong lòng thập phần nhớ thương nhiệm vụ, chính là lần này tiến dai bất đồng với hắn dị vãng tình huống, càng lại áp chế liền càng là lợi hại. Tiểu sư đệ, ta là ngươi đại sư tỷ, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Điện Tú Vân nếm thử hướng hoa văn đảo trong cơ thể truyền vào linh lực, ý đồ trải vớt đối phương trong cơ thể bạo động nội lực. Đại sư tỷ, hoa văn đảo cho rằng chính mình ảo giác, gian nan mà muốn mở mắt ra, lại như thế nào cũng không mở ra được. Bảo thủ nguyên một, hiện tại bắt đầu vận chuyển viêm dương quyết. Điền Tú Vân cũng biết hiện tại hoa văn đảo trạng thái rất kém cỏi, cho nên chỉ có thể trước giúp hắn trải vớt hảo trong cơ thể nội lực, sau đó lại giúp trợ hắn chậm rãi đột phá. Hoa văn đảo lúc này tuy rằng không mở ra được mắt, nhưng là sâu trong nội tâm vẫn luôn đều đối Điển Tú Vân cực kỳ tín nhiệm, bởi vậy ở mơ hồ chi gian nghe được Điển Tú Vân như thế phân phó, liền thành thật dựa theo phân phó nội dung làm. Cha xét đến hoa văn đảo dựa theo chính mình phân phó đã bắt đầu vận chuyển công pháp, Điển Tú Vân trong lòng hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là một cái tốt bắt đầu. Vì thế kế tiếp thời gian, Điển Tú Vân liền toàn tâm toàn ý vì hoa văn đảo hộ pháp, phía trước đánh vào đạo linh lực kia cũng vẫn luôn lưu tại hoa văn đảo trong cơ thể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 Nhưng là hoa văn đảo lại là từ đáy lòng cảm tạng, nghĩ đến nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định cùng chính mình thoát không được quan hệ. Chúc mừng. Điên tú vân cười nói hỉ, thản nhiên tiếp nhận rồi đối phương lòng biết ơn. Đây là cái gì tình huống? Lúc này hoa văn đảo mới kinh ngạc phát hiện chính mình trong cơ thể tựa hồ có thực không giống nhau biến hóa, chờ lại lần nữa vận chuyển khởi viêm dương quyết thời điểm, phát hiện thế nhưng trong cơ thể nội lực không hề động tính. Chính là nghe đại sư tỷ chúc mừng, lại có chút sờ không được đầu bóc.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 Lần này nhiệm vụ nguyên nhân chính là vì có Hoa Văn Đảo đại sư tỉ trợ giúp mới có thể không tổn hại một người hoàn thành. Nô Tính Minh khẳng định trả lời. Hoa Văn Đảo, ngươi như thế nào nói? Cơ biển ngây nhìn về phía một bên lão sư đứng Hoa Văn Đảo. Báo cáo, đội trưởng nói đều là tình hình thực tế, bất quá chủ yếu vẫn là đồng đội phối hợp hảo. Hoa Văn Đảo nghĩ nghĩ vẫn là tình hình thực tế trả lời, mấy năm nay tới hắn cùng đại sư tỉ thư từ qua lại, tin tưởng bộ đội cũng không có khả năng không biết.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 Như vậy nàng tự nhiên cũng sẽ không quá làm bộ làm tịch. Có thể hay không đối với ngươi có cái gì ảnh hưởng? Hoa Vân Đảo thấy Điền Tú Vân phía trước vẫn luôn nhíu mày tự hỏi, trong tiềm thức liền không quá nguyện ý làm đối phương khó xử, bởi vậy buột miệng thốt ra tràn đầy lo lắng nói. Điền Tú Vân kinh ngạc nhìn về phía Hoa Vân Đảo, bất quá không nhiều lời cái gì, không quan hệ, không phải cái gì đại sự. "Ân, kia ngày mai buổi sáng ngươi cùng ta cùng đi thấy đoàn trưởng đi." Hoa Vân Đảo gật gật đầu, nếu Điền Tú Vân đều nói không có gì quan hệ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 Chương 67 cao thủ so chiêu. Huynh đệ, không đủ ý tư a Nô tĩnh minh sáng sớm liền chờ ở sân huấn luyện, vừa thấy đến hoa văn đảo xuất hiện liền bí bí câu chủ đối phương bả vai nói. Như thế nào? Hoa văn đảo bị nói sử sốt, không rõ hắn cái gì ý tứ Người cái kia đại sư tỷ A lại lợi hại có xinh đẹp, như thế nào không còn sớm điểm mang lại đây làm chúng ta nhận thức nhận thức. Nô tĩnh minh cười hì hì nói. Biên đi, nhà ta đại sư tỷ vừa mới 18 tuổi, người thiếu nghĩ cách. Hoa văn đảo không khách khí ném ra Ngô tĩnh minh cánh tay, biểu tình thập phần khó chịu. 18 tuổi xảy ra chuyện gì, cũng tới rồi thành ra tuổi tác. Nô tĩnh minh ra mặt dày lại dán đi lên, ta là nghiêm túc, ngươi nhìn xem có thể hay không giúp vinh đệ một phen. Không có khả năng, ta đại sư tỷ sẽ không như thế sớm thành ra, ngươi hết hi vọng đi. Hoa văn đảo nói chém đinh chặt sắt Hắc, ngươi cái gì ý tư à, liền giới thiệu một chút nhận thức nhận thức, lại không phải muốn ngươi chia tay.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 Tân Nghị cũng là không hiểu ra sao hỏi. Trách không được, tuổi như thế nhẹ liền có như vậy thành kiểu, Hàn Lao ngươi được cứu rồi. Bành Lao tại chỗ qua lại đi rồi mấy lần lúc này mới ngừng ở Hàn Lao trước mặt. Trước đừng kích động, Tổng muốn hỏi một chút. Hàn Lao đầu tiên là Trấn An bản Thân, lúc này mới vẻ mặt xin lỗi đối Điền Tú Vân giải thích nói. Nói vậy tiểu hữu cũng nhìn ra lão phu thân thể không khỏe, Bành Lao cũng là lo lắng ta. Này cùng ta có cái gì quan hệ? Điền Tú Vân khó hiểu hỏi.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 Biết hàn lao giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, dù sao cũng là ưu quan tánh mạng sự tình. Đương nhiên có thể, tiểu tần, thay chúng ta chuẩn bị một cái an tính phòng. Hàn lão đại hỉ qua đối, chạy nhanh phân phó tần nghị chuẩn bị phòng. Không thành vấn đề, lầu hai liền có bỏ trong phòng, điền tiên sư mời theo ta tới. Tần nghị nhưng thật ra không hàm hồ, cũng đi theo hàn lão xưng hô điền tú vân vì tiên sư. Tốt! Điền tú vân đuổi kịp tần nghị, tuy rằng đối với bọn họ trong miệng xưng hô có chút biến yếu. Bất quá nhưng thật ra không có cự tuyệt, này vốn chính là tu sĩ cùng võ giả chi gian chênh lệch Có điền tú vân ra tay, hàn lao trong cơ thể hỗn loạn nội lực, chỉ tốn không đến nửa giờ thời gian liền đều bị trải vốt minh bạch. Hàn lao sảng khoái rỗi thân tứ chi, thử vận chuyển khởi nội lực, phát hiện không giống phía trước như vậy xuất hiện tắc tình huống, biết chính mình thật sự hảo, giờ khác này trong lòng cao hứng bằng phần. Bọn họ hàn ra hiện giờ chỉ dựa vào hắn cái này lão nhân trống, nhi tử bối không có cái gì xuất sắc.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 Điên Tú Vân vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay phụ thượng Hoa Vân Đảo cái trán, ngay sau đó từ Thức Hải tìm ra một bộ thích hợp lôi linh căn tu sĩ tu luyện công pháp, trực tiếp thông qua linh thức đem công pháp chuyển vào Hoa Vân Đảo Thức Hải. Nội trong đầu đột nhiên xuất hiện đại lượng tin tức, Hoa Vân Đảo cầm lòng không động rên rỉ ra tiếng, nhắm mắt hòa hoán một hồi, mới hoàn chỉnh tiếp thu hảo trong đầu nhiều ra tới tin tức. Nay bộ lôi đỉnh quyết là chuyên môn vì lôi linh căn tu sĩ mà sang, đương nhiên người linh căn chính là được trời ưu ái lôi linh căn.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 Điền Tú Vân nghe lô thai nóng lên, trong lòng tô tông ngứa, bất quá vẫn là sắc mặt tự nhiên ngử một tiếng, liền không hề nhiều lời cái gì. Bất quá cuối cùng Điền Tú Vân vẫn là ở bộ đội lại đãi hai thiền, chờ tới rồi Hoa Văn Đảo thành công dẫn khí nhập thể lúc sau mới rời đi quân khu, lần này từ bộ đội đến ga tàu hỏa, dọc theo đường đi từ Hoa Văn Đảo lái xe tiến đưa. Điền Tú Vân lấy ra tới hành lý cũng không nhiều, xe lửa vừa đến trạm, nàng liền phất tay cùng Hoa Văn Đảo cáo biệt.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 Quả nhiên là đơn linh căn tư chứ, hiện giờ bên ngoài linh khí như thế loãng, hắn cũng có thể đạt tới cái này cảnh giới, đúng là không dễ. Tiến bộ không tồi, nhìn dáng vẻ sắp đột phá đến luyện khí 3 tầng. Điền Tú Vân vừa lòng khen nói, ân gần nhất xác thật cảm giác cảnh giới có chút buông lòng như là muốn đột phá. Hoa Văn Đào cũng thật cao hứng, tuy rằng tu luyện tiến độ không bằng hắn tưởng như vậy mau, bất quá hiện tại nghe được Điền Tú Vân khen, cũng biết chính mình tốc độ hẳn là thực tốt.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 Thật sự, Điển Tú Vân kinh Hỉ đích xác định đến là có như thế một nhà, bất quá cô nương ngươi hỏi thăm cái này làm gì. Đại gia cho xác thử hồi đáp, bất quá vẫn là nghi hoặc Điển Tú Vân hỏi thăm cái này làm cái gì. Nga, này không cần vào đại học, tính toán ở bên này tìm cái tiểu viện tử trụ, về sau cũng phương tiện. Điển Tú Vân hàm hàm hồ hồ nói. tu khảo bên này lạc, không tồi không tồi. Đại gia cũng chính là vừa hỏi, cho nên cũng không tế cứu. ha hả A đại gia ngày xem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 Đang tới gần người nhà viện tương đối bên trong một chỗ tiểu viện tử cửa dừng lại, đại gia tiến lên gõ gõ môn. Ai, tới. Trong viện truyền đến trả lời thanh. Lao vương A, ở nhà đâu? Đại gia sang sẵn cùng mở cửa đại thúc chào hỏi nói. tu nô đại ca, ngại như thế nào tới? Lao vương mở cửa vừa thấy làng nô đại gia hiếm lạ nói. Này không phía trước nghe nói nhà người phòng ở muốn ra tay, cô ý dẫn người đến xem. Nô đại gia cũng không khách khí, trực tiếp đem ý đổ đến cùng lao vương nói.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 Này nếu là mặt khắc ra, cũng sẽ không tốn nhiều cái địa phương dùng ở phòng tắm thượng. Hành, cái gì thời điểm có thể giao dịch? Về kinh đô giá nhà, Điền Tú Vân kiếp trước cũng hiểu biết quá, ngày thường bày quán gặp được đủ loại màu sắc hình dạng khách nhân, cũng thường xuyên từ bọn họ trong miệng nghe được một ít bên ngoài tin tức, cái này sân thế nào cũng có 100 nhiều bình. Cái gì? Lão Vương cho rằng chính mình nghe lầm. Ta muốn hỏi, cái gì thời điểm chúng ta đi giao dịch, ngày này phòng ở ta thực thích? Điền Tú Vân giải thích nói.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 Trong viện còn có hai viên cây ăn quả đâu, bất quá hiện tại nhìn không ra là cái gì chủng loại. Được, ta tại đây bồi tiểu cô nương, ngươi mau đi đi. Nô đại gia vì làm lao vương yên tâm, tự động để lại bồi điển tú vân. Hảo, phiền thoái ngươi ngô đại ca, ta đi một chút sẽ về. Lao vương cầm lấy áo khoác trực tiếp đi ra ngoài, bên này khoảng cách nhà ngang không phải qua xa, hắn cũng có xe đạp, qua lại nếu không bao lâu. Chờ đợi lao vương trong lúc.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 Nàng hiện giờ chính thức là hoa văn đảo đại sư tỷ đi bái phòng hoa già cũng là lễ nghi. Còn có cô độc một người Lý Lao Gia Tử, tuy rằng tiền Lao Gia Tử thê tử cũng qua đời, nhưng là tiền Lao Gia Tử là cùng con cái ở cùng một chỗ. Hoa lão Gia Tử cũng là, chỉ có Lý Lao Gia Tử đã từng bị nhìn nữ thương thấu tâm vẫn luôn kiên trì chính mình sinh hoạt. chương 77 Đại học khai giảng Sáng sớm hôm sau, Kinh Đô Trung Ý Khoa Đại học khai giảng thời gian. Điền tú vẫn buổi sáng lên, đơn giản mà thu thập qua đi.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 ta kêu Kỳ Hải Minh, cũng là trung y đi học viện. Kỳ Hải Minh có chút ngượng ngùng tự giới thiệu nói. kia thật là xảo A, ta kêu Điền Tú Vân. Điền Tú Vân mặt mang mỉm cười trả lời, cũng không nghĩ tới sẽ như thế xảo nộ đến bổn chuyên nghiệp học trưởng. Kỳ Hải Minh nghe Điền Tú Vân rõ ràng vui sướng ngữ khí, cũng đi theo cao hứng rất nhiều, bất quá vẫn là ghi nhớ chính mình nhiệm vụ. Một đường mang theo Điền Tú Vân đến trung y đi học viện báo danh trô báo danh, lại mang theo nàng đi ký túc xá nữ lanh khóa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 Như vậy tiến triển so với nàng hoàn toàn không yếu. Mỗi lần nghĩ đến Hoa Vân Đào, Điền Tú Vân đều phải tán thưởng chính mình độc đáo ánh mắt, có thể như thế may mắn lựa chọn hắn. Tổng cảm thấy về sau tu luyện trong cuộc đời sẽ không quá tình mịch, bất quá Điền Tú Vân chưa từng có tinh tế tự hỏi quá chính mình cái gì thời điểm bắt đầu có loại suy nghĩ này. Nói Hoa Vân Đào hiện giờ ở thần cánh quân khu địa vị phi thường đặc thù, bởi vì toàn bộ thần cánh quân khu lãnh đạo đều đã biết Điền Tú Vân tu sĩ thân phận, mà Hoa Vân Đào lại là Điển Tú Vân tán thành sư đệ.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 Đột nhiên nghe được quen thuộc thanh âm, lập tức tử trên châu ngồi đứng lên đáp lại nói. Lý ra ra. Điền Tú Vân thiệt tình hướng về phía Lao Gia Tử cười ngọt ngào nói. mau tới đây, làm ta nhìn xem, như thế lâu không thấy, lại trưởng cao. Lý Lao Gia Tử là thật sự kinh hỉ như thế lâu không gặp, lại lần nữa nhìn đến kiểu tiếu Điền Tú Vân, trong lòng trong lúc nhất thời vui vẻ không thôi. Xem, ta cho ngài mang theo chính mình nướng rượu thuốc, mỗi ngày uống một chén, đối thân thể có chố lợi Nga.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 Lý Lao Gia tử vẻ mặt phiền muộn đối Điển Tú vẫn nói. Ngài liền cùng ta thân ra ra giống nhau, nào có xem chính mình thân ra ra chê cười. Điền Tú vẫn nhưng thật ra không đệ bụng Lý Lao Gia tử gia đình tình huống, nàng cũng trong mấy năm nay tiếp xúc hiểu biết không ít, đáng tiếc những việc này nàng cũng không có thể ra sức. Hào hai tử. Lý Lao Gia tử trong mắt lệ quang hiện lên, vui mừng sờ sờ Điển Tú Vân đầu, còn nhớ rõ ở giữa sơn thôn những năm đó, là từ hắn bạn già rời đi sau, hắn quá vui sướng nhất nhập tử. Điền Tú Vân đi theo Lý Lao Gia Tử vẫn luôn đợi cho giữa trưa, thế hai người làm một đốn mỹ vị cơm trưa, chờ đến Lao Gia Tử nghỉ trưa mới rời đi. Ra Lý Gia lúc sau, điện Tú Vân lại từ trong không gian lấy ra đưa tiền Lao Gia Tử lễ vật, mới chuẩn bị đi tiền Lao Gia Tử ra bái phòng. Cùng Lý Lao Gia Tử ra giống nhau phòng hình cách cục, cũng là một cái tiêu chuẩn tứ hợp viện, duy nhất bất đồng chính là tiền Gia càng thêm náo nhiệt, tiền Lao Gia Tử cùng nhìn nữ ở cùng một chỗ, không giống Lý Gia như vậy quảng cung é Tiền lao gia tử nhìn đến Điền Tú Vân cũng là một đốn vui mừng, có lẽ ở ba cái lao gia tử trong lòng, dựa sơn thôn kia đoạn thời gian, không đơn giản là vui sướng nhất nhật tử, cũng là nhất nhớ. Bởi vì tiền gia dân cư nhiều, Điền Tú Vân cũng không có đại thật lâu, cùng tiền lao gia tử hảo hảo hàn huyên một lát liền cáo từ rời đi. Tiền lao gia tử khẳng định là không tha, bất quá cũng hiểu biết Điền Tú Vân tính tình, luôn luôn không quá thích náo nhiệt, mà nhà bọn họ cháu trai cháu gái xác thật có chút nhiều, làm ầm ý cũng không an tĩ